cậu tẩy vừa ngủ dậy đầu vẫn còn chónh choáng hơi men từ hôm qua ngồi thường người trên bậc hè lâu lâu ngáp dài ngáp ngắn ông đực dừng xe ở ngoài cổng gọi với vào cậu tẩy nghe loáng thoáng uể oải lấy chìa khóa mở cổng nhìn ra là ông đực cậu nói qua say rượu qua mẹ cha đồng ngâm rượu nặng thế thế có cái chuyện gì mà bác qua tìm năm lần bảy lượt thế Nên nói tôi xem có giúp được gì không nào